các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh có thể đứng khuếch đại làm nghiêm trọng méo mó sự thật hoặc coi như mình như kẻ bị xâm hại có được không được rồi cố trạch ngạc ngẩng đầu ánh mắt như bị một màn dương bao phủ anh biết nhiều lúc anh vô cớ gây sự ích kỷ kiêu ngạo mù quáng sống với anh em phải chịu thiệt thòi ấm ức nhiều lâm thầm thầm bị lời nói của anh làm cho lung lay cố siết tay thật chặt thôi được rồi kiểu giả nhân giả nghĩa của anh cũng có lúc phát huy tác dụng đấy. khi lâm thâm thâm còn đang phân vân thì cố trạch nặc đã không kiên nhẫn nổi để lộ bộ mặt thật. em còn suy nghĩ gì nữa? em chỉ có hai lựa chọn thôi đấy. có hai lựa chọn cơ đấy. lâm thâm thâm châm chọc khuôn mặt thể hiện ý cười giả tạo đầy vẻ biết ơn. cố trạch nặc cười lạnh. một là nếu em chọn đi, anh sẽ nợ em món nợ tình cảm. Anh có thể đồng ý một điều kiện của em hoặc giúp em làm một việc gì đó. Hai là chúng ta đều không đi. Anh chắc chắn sẽ giữ em lại và ở trong văn phòng này cả buổi chiều để uống trà với dì mã. Hơn nữa sau này em sẽ biết tay anh. Anh bộc lộ dáng vẻ đáng ghét, cố chấp và bất cần. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Đúng là uy hiếp trắng trợn. Đồ mặt người dạ thú, lòng lang dạ sói. Lẽ nào anh ta cảm thấy gây phiền phức cho mình như thế còn ít? Mặc dù chưa gây rắc rối trong công việc lần nào, nhưng bây giờ anh ta muốn phá cách, muốn làm loạn ư. Lâm thầm thầm giận đến nỗi chỉ tay vào mặt anh. Được rồi, sắp đến giờ rồi, em mau đi đi. Anh xưa xưa tay về phía cô, nói thêm câu bảo trọng, rồi lại vùi đầu vào đống tài liệu, giấy tờ để trên bàn. Không nhìn cô lần nào nữa. Cả buổi trưa hôm đó, Lâm thầm thầm phải một mình đối diện với vẻ mặt từ thất vọng, vô vọng đến tuyệt vọng của người đàn bà quá chồng là gì mã Cô còn phải ngồi nghe bà dì này đánh giá, nhận xét hơn hai tiếng đồng hồ về phong cách thời trang và những lời trầm chọc lạnh lùng về cách ăn mặc của cô. Cô như người bị rút hết sương sống, lê tấm thân mệt mỏi, lào đảo trở về văn phòng. Để em làm trợ lý, thật sự là thiệt thòi cho em rồi. Lúc cô khổ sở đến rơi nước mắt, chán nản khủng khiếp, thì trên cửa sổ, ở bên góc phải màn hình máy tính xuất hiện cái mặt đáng ghét của cố trạch nặc. Đúng là đồ mặt dày. Hắn ta còn tưởng mình tốt đẹp lắm đấy. Không có gì. Lâm thầm thầm nhanh chóng đáp lại anh bằng nụ cười kiên cường. Anh sắp xếp như vậy, ngoài lý do khả năng làm việc của em còn khá non kém, còn khiến mẹ anh tưởng rằng ngày nào chúng ta cũng ngọt ngào ân ái mà. Bất cứ lúc nào, cố trạch nọc cũng không quên giày vò chế nhạo cô. Đương nhiên. Lâm thầm thầm cảm thấy cho dù cô nhắm mắt lại cũng vẫn tưởng tượng ra bộ mặt vong ân bội nghĩa, mặt dày mày dạn của anh. Thật sự là tôi nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của anh thì buồn nôn và như vậy mới giữ được vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ. Quả thật rất quyến rũ. Cố trạch nạc vội vàng gật đầu tán thành. Chắc chắn là em bị đột biến gen nếu không làm sao giống người như thế này được. Lâm thầm thầm hít một hơi thật sâu cắn răng cười. Tôi nhìn thấy anh mới dám tin hóa ra mông và đầu lại có thể đổi chỗ cho nhau được. Không thể không thán phục sức mạnh kỳ diệu của khoa học. Tất cả đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ lừa đảo, cho dù bạn là cô gái xinh đẹp hay xấu xí thì đều là nạn nhân của họ. Điều khác nhau là cô gái may mắn sẽ tìm thấy một tên lừa đảo chuyên nghiệp, lừa cô ấy cả đời. Còn cô gái bất hạnh thì tìm thấy một tên lừa đảo hạng xoàng, chỉ lừa cô ấy được một lúc mà thôi. Lâm thầm thầm đi làm ở công ty chưa đầy một tháng mà đã nhanh chóng phát hiện ra, cô trạch nặc là công tử phong lưu đa tình nổi tiếng, tái tiếng khắp nơi. Không chỉ một ngày vài ba vụ bình thường Mà toàn là những trò độc đáo Ví dụ như lúc này Anh vừa bước từ văn phòng ra Đứng tựa cửa nói với Lâm Thâm Thâm Anh có nhiều tai tiếng lắm Vừa đi ra ngoài uống cà phê với đồng nghiệp A chớp mắt đã có thể đi dạo phố với cô B Có người còn tận mắt nhìn thấy anh Cùng với người đẹp c Hôn nhau điên cuồng trong chiếc xe mui trần ấy Lâm Thâm Thâm ngẩn đầu liếc nhìn anh Không nói gì Anh dơ tay, sán tay áo lên tới quá khử tay Giọng khuyên nhủ Đừng căng thẳng, cứ từ từ Còn phải vài phút nữa mới họp cơ Cô chỉ ừ một tiếng Rồi tiếp tục vùi đầu vào làm việc Cẩn thận phân loại và in các tài liệu Mà anh dặn dò chuẩn bị Rồi đóng thành tập Cái tên cố trạch nặc thối tha Đáng nguyên rủa này đúng là biết làm bộ làm tịch Anh đóng kịch giỏi đến nỗi Cô suýt quên ai vừa mới quát như sấm vào cô Và lý mạn là Trong vòng 30 phút nữa nếu hai cô không thông báo cho tất cả mọi người và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp này, thì tiền lương tháng này không cần nhận nữa. Lâm thâm Thầm hận không thể ném tập tài liệu dài cộp đang cầm trong tay vào cái bàn mặt làm điên đảo chúng sinh của anh. Như vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện